Sách 2 mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của triệu phú Phần 10 Thói quen nhỏ, hiệu quả lớn Bộ phim Rudy có vai trò kết nối những người Mỹ yếu thế Ý tưởng trở thành một người yếu thế là một điều vô cùng mạnh mẽ Nếu là một người như vậy, bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ Bạn chỉ chấp nhận sự xuất sắc và luôn phấn đấu để trở nên xuất sắc Bạn cố gắng để có được khoảnh khắc hoàn hảo Trong quá trình nỗ lực Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn Đặc biệt là tìm kiếm những người Có cùng chí hướng để làm việc với mình Rudy Ruti Ruteiger trả lời phỏng vấn tin Graziosi Chương này sẽ cung cấp cho bạn Các lối tắt để bạn có thể Điều chỉnh cuộc sống của mình Trong một thời gian ngắn Tất nhiên có hàng nghìn những thói quen Việc làm hàng ngày hay những lối tắt có thể giúp bạn trên hành trình tiến tới thành công của mình. Đây là những thói quen mà tôi yêu thích nhất và bạn có thể áp dụng chúng vào cuộc sống của bạn một cách dễ dàng, nhanh chóng và với một tác động to lớn hơn bạn nghĩ. Thời gian sáng tạo mỗi ngày Chúng ta thường bị các thói quen hàng ngày tạo ra một lối mòn ngày này qua ngày khác. Đôi khi ta cảm thấy như mình đang chạy trên một bánh xe chuột đồng hoặc máy tập. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng chúng ta vẫn chỉ đứng yên một chỗ Điều này khiến cho khả năng sáng tạo, ý tưởng mới, giấc mơ, tầm nhìn của bạn không có cơ hội phát triển Bạn hãy dành ra 30 phút mỗi ngày để suy nghĩ sáng tạo Không trả lời email, không kiểm tra danh sách việc cần làm, không nhắn tin hay sử dụng mạng xã hội Hãy chỉ suy nghĩ Tôi thường làm việc này sau khi tập thể dục buổi sáng và trước khi lũ trẻ thức dậy tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu tiếp theo trong cuộc sống. Có thể là ý tưởng cho cuốn sách tiếp theo, ý tưởng nào tôi có thể chia sẻ với mọi người để thay đổi cuộc sống của họ. Chương trình truyền hình tôi thực hiện tiếp theo là gì? Khi bạn cho phép mình rèn luyện khả năng sáng tạo, các ý tưởng sẽ ảo ạt kéo đến. Không quan trọng việc bạn nghĩ mình có sáng tạo hay không. Tôi chắc chắn là bạn có. Nếu giống như nhiều người khác, Bạn sẽ không coi sự sáng tạo của mình là thứ gì đó đến ngẫu nhiên Bạn có thể đã nghĩ ra một cách mới để phát triển mối quan hệ Một ý tưởng kinh doanh hay đơn giản hơn là một trò chơi mà bạn chơi với các con Một cách hiệu quả hơn để làm vườn Hay một mẫu chuyện cười khiến vợ hoặc chồng bạn thích thú Không có gì tự nhiên đến với ta trừ phi ta nghĩ về điều đó trước Bạn hãy nhìn xung quanh mình mà xem Cái đèn, chiếc ghế, bức tranh treo tường Có người đã nghĩ ra những vật dụng này trước và biến chúng trở thành hiện thực. Nếu bạn không dành thời gian để sáng tạo mỗi ngày, tâm hồn của bạn sẽ sớm bị khô héo vì không được nuôi dưỡng. Đôi khi tôi dành cả một ngày chỉ để sáng tạo, tìm kiếm những thứ làm ngọn lửa trong tâm trí tôi bùng cháy, giữ cho tinh thần tôi hướng về thành công tiếp theo. Tất cả chúng ta có định nghĩa riêng về thời gian sáng tạo, đó có thể là vẽ tranh, viết lách, điêu khắc. Sáng tạo, thiết kế và hàng ngàn việc khác, dù có là gì đi chăng nữa thì hãy dành thời gian để sáng tạo mỗi ngày. Quan sát với sự trân trọng những việc người khác làm Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta đã nói về lòng biết ơn ở chương trước, nhưng tôi muốn bổ sung cho bạn một số ý tưởng để có thể nhận thức và thể hiện nó, cho dù bạn đang trân trọng một điều gì đó lớn hoặc nhỏ. Bạn cần phải tìm cách nào đó để bày tỏ cảm xúc này ra ngoài. Nhưng đôi khi điều này thật khó phải không? Bạn đang bận rộn, phải làm nhiều việc cùng một lúc và thể hiện sự biết ơn có lẽ không phải là việc ưu tiên đối với bạn. Vì vậy, những gì tôi làm là quan sát công việc của người khác và tạo ra một ý thức về sự trân trọng. Tôi không biết công việc của bạn là gì, nhưng tôi biết chắc nó có thể rất áp lực. Hơn thế, nó có thể quá tải và khiến bạn cảm thấy như thể nó không đáng Và bạn muốn làm gì đó khác đi Vậy nên, mỗi khi nhìn thấy ai đó làm việc vất vả, chân lấm tay bùn Trong tôi sẽ thốt lên lời cảm ơn tới họ Tôi sẽ gửi tới họ sự trân trọng và biết ơn Thêm một ví dụ khác Tôi sống ở Phoenix và mùa hè ở đây nóng khủng khiếp Một lần khi lái xe trên đường Tôi thấy 5 người đang sửa chữa trên mái nhà trong cái nóng hơn 50 độ C. Vậy nên tôi quan sát và gửi lời cảm ơn chân thành đến họ. Tôi tự nghĩ cảm ơn các bạn. Các bạn đang giúp đỡ mọi người trong khu phố và kiếm tiền chăm sóc cho gia đình bạn. Mỗi khi nhìn thấy mọi người nỗ lực thực hiện những công việc khó khăn, tôi cảm thấy biết ơn với cuộc sống của bản thân và bày tỏ sự biết ơn của tôi dành cho họ. Đặt báo thức biết ơn Điện thoại di động Giờ đây có thể thực hiện được hầu hết mọi việc trong cuộc sống Ngoại trừ việc đi vệ sinh Tôi thích sử dụng tính năng báo thức mỗi ngày để nhắc nhở tôi phải biết ơn Vào thời điểm tưởng chừng như quay cuồng nhất trong ngày Chúng ta có thể không chỉ quên đi việc biết ơn Mà còn có thể nổi nóng, quá tải, than vãn Và thậm chí là trở nên tiêu cực Cũng như chẳng thể mỉm cười được Vì vậy, tôi đặt báo thức trong điện thoại 3 lần một ngày, kèm theo một dòng mô tả hiện lên. Lúc 10 giờ sáng, tiếng chuông báo thức sẽ phát ra. Hãy lạc quan, nhiệt tình và yêu thương. Lúc 3 giờ chiều là thông điệp, bạn có thể làm mọi thứ. Và sau đó là 7 giờ tối, khi tôi đi làm về và thông báo. Bạn thật may mắn vì có gia đình, hãy trân trọng điều đó. Sẽ hiện lên. Tôi không thể nào nhớ lại được bao nhiêu lần những thông điệp này xuất hiện chính xác vào lúc tôi cần. Những lời nhắc nhở này làm tôi ngưng lại khoảng 30 giây, dù lúc đó đang làm việc gì, và trân trọng tất cả mọi thứ tôi có trong cuộc đời này. Đồng thời, tâm trạng của tôi cũng phấn chấn hơn rõ rệt. Tiết kiệm tiền Hãy tin tưởng tôi về lời khuyên này. Bạn phải rèn luyện thói quen tiết kiệm tiền. Tôi không quan tâm bạn kiếm được 500 đô la hay 500 nghìn đô la mỗi tuần. Hãy tiết kiệm tiền. Có một số người trên thế giới này hoặc có thể là người bạn biết tiêu số tiền bằng hoặc lớn hơn số tiền bạn kiếm được. Nếu họ kiếm được 1 đô, họ sẽ tiêu tới 1,25 đô. Có lẽ bạn đã được nghe lời khuyên này từ cha mẹ, vợ chồng hay chuyên gia tư vấn tài chính. Tuy nhiên, mục đích của thói quen này Không phải là để dành tiền Mà là để thiết lập sự tự tin Khi bạn có tiền tiết kiệm Bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều Bạn biết rằng mình có thể hóa giải Bất cứ khó khăn nào bằng số tiền đã có Nếu bạn không may bị chấn thương Bị ốm Và không làm được việc trong vài tháng Bạn vẫn có thể chi trả được Bạn có sự an tâm tuyệt đối Khi biết rằng bạn và gia đình Vẫn ổn cho đến khi bạn đi làm trở lại Mặt khác Khi không có tiền tiết kiệm, bạn sẽ luôn phải lo lắng về tương lai, ngay cả trong tiềm thức. Đó là một cảm giác hết sức tồi tệ bởi nó lấy đi toàn bộ sự tự tin và an tâm của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ, nếu trong thời gian tới mà vẫn do khó khăn thế này, tôi sẽ không thể thanh toán tiền nhà, tôi không có tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu hay thất nghiệp, tôi không còn đường lùi nữa rồi. Vậy nên tôi động viên bạn. Không quan trọng mức thu nhập của bạn ra sao, hãy có thói quen dành dụ tiền mỗi một tuần, thậm chí đó là tuần tồi tệ nhất. Nó sẽ đem lại lợi ích cho bạn nhiều hơn, chỉ là một khoản tiết kiệm. Đó là cảm giác tự tin tài chính, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác. Bạn đã từng nghe câu, sợ tiền sẽ không kiếm đủ tiền chưa? Theo tôi, điều này rất đúng. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, Bạn sẽ đưa ra quyết định một cách thận trọng, tránh những rủi ro không đáng có và cũng có thể tránh được một khoản nợ lớn tiền học đại học. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, bạn sẽ mãi gắn chặt với công việc chán ghép bởi bạn không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng nếu bạn có tiền tiết kiệm trong khoảng 3-4 đến 4 năm và một ngày xếp của bạn bước vào văn phòng la mắng bạn đến mức bạn không thể chịu nổi, ít ra bạn vẫn có thể lựa chọn thôi việc. Nhưng nếu không tiết kiệm tiền, Bạn sẽ dần mất tự tin và đổ lỗi cho chính mình. Tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nếu bạn dành dụng được bao nhiêu thì hãy làm ngay. Số tiền đó đối với bạn sẽ hơn cả một khoản tiết kiệm thông thường. Tự thưởng ngẫu nhiên Điều này dường như mâu thuẫn với luận điểm trước đây của tôi, nhưng nghĩ mà xem bạn có thể vừa tiết kiệm vừa có thể thỉnh thoảng chiều trộm bản thân. Bạn chỉ cần chọn cách khôn ngoan để chi tiêu. Tôi không sắm cho mình hàng trăm chiếc ô tô hay hàng nghìn đôi giày vì đối với tôi đó là sự lãng phí. Nhưng tôi sẵn sàng chi tiêu khoản tiền lớn cho tôi và gia đình cho những điều thực sự quan trọng, đem lại giá trị lớn hơn cho chúng tôi. Ví dụ, tôi dành chi phí mua thực phẩm gấp 3 lần, các gia đình thông thường, để đảm bảo cả nhà được ăn thực phẩm hữu cơ. Tôi không muốn gia đình ăn phải đồ ăn chứa hóa chất, Thì thoảng tôi sẽ đưa gia đình đến những kỳ nghỉ đắt tiền để tận hưởng ở những nơi sang trọng và chiều chuộng bản thân một chút. Tôi thích cùng gia đình tận hưởng những bữa ăn đắt đỏ, đó là những phần thưởng tôi dành cho chính mình và gia đình sau khi hoàn thành công việc vất vả và tạo động lực để tôi nỗ lực hơn nữa. Vậy nên, khi tôi nói bạn hãy chiều chuộng bản thân thì ý tôi chính xác là như vậy. Hãy thưởng cho mình những thứ giúp thúc đẩy cảm xúc tích cực trong bạn, và nếu việc này đồng thời tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn? Nếu như bạn vẫn đang tiết kiệm tiền mà chưa nuông chiều bản thân một chút, tôi nghĩ đã đến lúc để bạn làm điều gì đó, thưởng cho những nỗ lực của mình. Điều này có thể sẽ động viên tinh thần bạn, cho bạn cái nhìn về mục tiêu chuẩn cao hơn, thúc đẩy bạn thực hiện những việc cần làm để có cuộc sống tốt hơn. Đầu tư cho học tập Tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ chết nếu ngừng học hỏi. Trong cuộc sống này ta đang trèo lên hoặc trượt xuống. Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, có tiền giành dụng khi về hưu, có thêm thời gian, thêm tự do, vậy thì đừng bao giờ ngừng đầu tư cho học tập. Tiếp thu thêm nhiều kiến thức sẽ giúp kinh nghiệm cuộc sống của bạn trở thành trí tuệ, đem lại cho bạn cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Và định hướng bạn tới cấp độ tiếp theo trong cuộc sống Tôi đang chi khoảng 100.000 đô la mỗi năm cho việc học tập Và việc bạn đọc đến những dòng này cho thấy Chúng ta có cùng suy nghĩ Nhưng hãy nhớ những gì tôi đã chia sẻ lúc trước về lời khuyên tồi Hãy chắc chắn rằng Bạn học hỏi từ người từng đạt được thành công mà bạn mong ước Tạo ra năng lượng từ nụ cười Tôi đơn giản là một người lạc quan và yêu quý mọi người, thế nhưng đó cũng là thách thức để tôi duy trì được sự tích cực và thân thiện này. Đôi khi ta quá bận rộn và bị cuốn vào thế giới của riêng mình, đến nỗi bỏ qua những người mà ta cho rằng không quan trọng, bởi ta quá bận rộn để có thể nhận ra họ. Người lái xe, người quản lý tòa nhà, và phục vụ bàn có lẽ không bao giờ nhận được sự chú ý xứng đáng. Nhưng rồi một ai đó bước vào phòng, Và chúng ta thể hiện khuôn mặt thân thiện của mình, phải thừa nhận một điều tôi chưa từng cư xử tệ với bất cứ một người phục vụ nào cả. Tôi luôn tỏ ra thân thiện và lịch sự. Nhưng 10 năm trước, tôi đã quyết định sẽ không chỉ đơn thuần lịch sự nữa, tôi sẽ chú trọng mỉm cười và giao tiếp qua ánh mắt với mọi người. Đây không chỉ là quyết định là một người lịch thiệp, đó còn là lựa chọn kết nối với nguồn năng lượng của sự phấn chấn và đầy tính nhân văn. Bạn không thể lúc nào cũng tỏ ra thân thiện Nhưng bạn cũng không muốn trở thành một người đối xử tốt với người khác Chỉ bởi những gì, những gì bạn nghĩ mình sẽ có lợi nếu làm thế với họ Thay vào đó, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi nỗ lực trân trọng mọi người mỗi ngày Và mỉm cười với họ thường xuyên hay sao Hãy thử nghĩ mà xem, bạn sẽ mất bao nhiêu năng lượng cho việc này chứ Chẳng nhiều nhận gì cả, bởi vậy hãy thay đổi cách nghĩ của bạn và góp phần làm nên một ngày đầy thành công của những người xung quanh. Nhìn ra cái may trong cái rủi Nếu bạn có thể hình thành thói quen, nhìn ra những điều may mắn trong chính những điều tồi tệ, thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Rất nhiều người đã gặp sai lầm trong cuộc đời, và họ ám ảnh với chúng trong một thời gian dài. Cho đến một ngày, họ tuyệt vọng nhận ra, bạn biết không, Những mối quan hệ đã qua không tốt, cũng không sao, vì tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi. Hoặc, bạn biết gì không, việc kinh doanh không thành công, thành ra lại là một điều tốt, bởi tôi đã học hỏi nhiều điều từ nó, và những kinh nghiệm này đã giúp lần kinh doanh tiếp theo của tôi thành công. Bao nhiêu người bạn biết, chối bỏ, cắn kết lâu dài với các mối quan hệ, bởi họ từng chịu tổn thương trong quá khứ. Hoặc bạn có biết, ai không bắt đầu kinh doanh lại chỉ bởi họ từng thất bại nhiều năm trước? Tôi tin rằng mọi thứ đã xảy ra đều vì chúng ta luôn rút ra được một bài học hay một điều gì đó tốt trong đó. Nếu bạn có thể hình thành một thói quen tìm kiếm những điều tích cực ngay bây giờ, thay vì muộn hơn, bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Hồi phục thật nhanh Tôi thành công nhờ nhiều lý do. Nhưng khả năng hồi phục nhanh từ thất bại chính là yếu tố đứng đầu danh sách. Tại sao bạn không trở thành người duy nhất trong số bạn bè, đồng nghiệp hồi phục từ thất bại hoặc vượt qua trở ngại nhanh hơn bất cứ ai khác? Tôi đã tự lập trình cho mình thói quen này và nó đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn. Bạn đã dừng lại trong bao lâu khi công việc không tiến triển như kỳ vọng? Hãy học hỏi từ nó. Và tiếp tục hành động với những bài học trong tay Những người trải nghiệm thất bại nhiều nhất Có thể tìm được giải pháp nhanh nhất Tư duy giải pháp Không nghĩ về vấn đề Thật đáng tiếc Khi có trục trặc xảy ra Và mọi người bị ám ảnh với câu hỏi Tại sao điều này lại xảy ra với tôi Thành thật mà nói Suy nghĩ như vậy thì giải quyết được gì Phải Bạn có thể học hỏi từ thất bại Nhưng hãy đào tạo bộ não của mình để có được tư duy, giải pháp. Lấy ví dụ đơn giản nhất là bạn bị đổ ly sữa ra sàn. Bạn có thể bực mình không biết vì sao mà nó bị đổ, sàn nhà bị bẩn, có mùi hôi và thầm nghĩ. Tại sao luôn là tôi? Tôi đang rất bận rộn thì điều này lại xảy ra. Nhưng với người có tư duy giải pháp thì sẽ rất nhanh, họ sẽ lấy một cái khăn lau sàn, lau bàn và rót một cốc sữa mới. Hãy sử dụng năng lượng của bạn một cách khôn ngoan, học hỏi từ những sai lầm ngay sau đó, đi nhanh tới các giải pháp. Hãy phát triển tư duy này ngay khi bạn gặp khó khăn. Hãy tự hỏi, làm thế nào để sửa chữa nó? Tôi có thể làm gì để giảm thiểu thiệt hại? Hãy lập tư duy, tập tư duy để tập trung mọi năng lượng của bạn vào giải pháp, thay vì tìm ra lý do của sự việc hay tìm ra người để đổ lỗi. Nói chuyện với những người hạnh phúc Mỗi khi nhìn thấy ai đó trong tâm trạng vui vẻ, luôn mỉm cười và gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tôi sẽ hỏi họ, bạn đã làm thế nào để hạnh phúc? Đôi khi tôi nhận được những câu trả lời đơn giản như, họ mới đọc một mẫu chuyện cười Đôi khi lại nhận được câu trả lời sâu sắc có ảnh hưởng lâu dài Khi bạn nhìn thấy ai đó vui vẻ, hãy nói chuyện với họ và tìm hiểu cách họ đạt được điều đó Người bạn tuyệt vời của tôi, John, cười rất nhiều hơn bất cứ ai mà tôi biết. Anh sở hữu và điều hành công ty trị giá hàng triệu đô la với trách nhiệm và áp lực to lớn. Anh phải chăm sóc ba đứa con nhỏ nhưng anh tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất và tiếng cười của anh ấy có khả năng lan truyền cho những người xung quanh. Vì vậy, tôi đã hỏi John, điều gì khiến anh vui vẻ như vậy? John trả lời tôi. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy cực kỳ may mắn khi được sinh ra và được sống cuộc sống hiện tại của tôi, có một gia đình tuyệt vời như bây giờ. Bạn thấy đấy, lý do của John không hề đau to múa lớn chút nào cả. John không hề có nút hạnh phúc thần kỳ. Anh đã tìm ra cách để hạnh phúc nhờ thái độ biết ơn. Tìm đến những ý nghĩ hạnh phúc Đôi khi chúng ta tìm thấy niềm vui bất chợt trong những vật dụng và ý nghĩ đơn giản khiến ta có thể thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực một cách nhanh chóng. Với tôi, đó chính là khoảng thời gian còn bé khi sống bên cạnh bà tôi. Bà là một phụ nữ ấm áp và luôn bao bọc tôi khi ở bên bà tôi cảm thấy được an ủi trong vòng ôm thân thương của bà. Bà dạy tôi nấu món ăn ý và tôi dành hàng giờ đồng hồ mỗi chủ nhật để được ăn món ý ngon đến mức... Bạn không thể tưởng tượng nổi. Những điều như vậy là niềm hạnh phúc của tôi. Mỗi khi cần, tôi sẽ nghĩ đến những điều đó. Bạn hãy tự tìm cho mình một ký ức hay vật dụng khơi gợi lên niềm vui và hạnh phúc để mỗi khi trải qua một ngày khó khăn, bạn có thể nghĩ về điều này. Một khi có thể gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể trở nên sáng suốt hơn trong mọi việc. Sống khỏe và trọn vẹn Câu trích dẫn từ Star Trek, Ita, này có thể áp dụng cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn không sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, thật khó để có một cuộc sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực. Một câu thành ngữ của Ấn Độ là Một người khỏe mạnh có 1.000 mong muốn, nhưng một người bị bệnh thì chỉ có một. Đây không phải là một cuốn sách về sức khỏe. Và tôi cũng không phải là một chuyên gia. Thế nhưng kiến thức về lối sống lành mạnh có thể tìm thấy dễ dàng ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Hãy tìm kiếm nó và tạo ra những thói quen giúp bạn có một sức khỏe tốt nhất. Tại sao bạn phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền và hạnh phúc nếu bạn không thể sở hữu một sức khỏe tốt? Để sống lâu và trọn vẹn, bạn hãy dành thời gian tập thể dục. Để bắt đầu thói quen này khá khó khăn, nhưng một khi bạn đã biến nó trở thành một phần của cuộc sống, Và thấy được lợi ích, bạn sẽ gắn bó với nó. Bạn có thể tìm thấy các bài tập phù hợp với cơ thể và mức độ thể lực trên Internet. Bạn có thể thuê một huấn luyện viên để tạo động lực và biến tập luyện trở thành thói quen. Nhưng dù có phải làm gì, hãy kiên định với việc này. Tôi có một vài lý do để tập thể dục. Thứ nhất, tôi muốn làm gương cho các con mình. Tôi muốn chúng thấy tập luyện là một phần quan trọng của cuộc sống. Và tôi không coi thường nó Trẻ em làm theo những việc bạn làm Chứ không phải những điều bạn nói Ngoài ra Tôi muốn trở thành một người cha năng động Và một ngày nào đó Sống đủ lâu để lên trước ông bà khỏe mạnh Tôi chắc rằng bạn cũng muốn như vậy Có một vài cách Để tạo thói quen tập thể dục Đầu tiên Hãy tạo ra một thử thách với bạn bè Có thể là giảm cân Giảm kích thước quần áo chạy 5km một thách thức sẽ khiến bạn dễ gắn bó với hành trình tạo thói quen hơn Tiếp theo tôi khuyên bạn hãy tham gia thật nhiều hoạt động khác nhau đừng chỉ tham gia một hoạt động thể lực mỗi ngày bạn có thể đi bộ, chạy, trượt tuyết bơi lội, đạp xe chơi quần vợt, đua thuyền hay chạy nước rút miễn là tạo được thói quen làm các hoạt động khác nhau mỗi ngày Tập thể dục giúp bạn làm mọi thứ tốt hơn Bạn tìm hiểu về thực phẩm và hiểu biết về dinh dưỡng. Bạn không uống đồ uống nhiều cồn và ngủ ngon hơn. Và hơn hết là, bạn sở hữu một cơ thể hấp dẫn hơn. Vậy tại sao không bắt đầu tập luyện ngay từ hôm nay? Dành thời gian để thấu hiểu. Khi ai đó coi thường, thiếu tôn trọng bạn, bạn sẽ trở nên vô cùng khó chịu. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, tuy nhiên trong nhiều trường hợp chúng ta không hiểu cảm xúc thật sự của họ và chỉ giả định ý nghĩ tiêu cực của họ. Và như tôi đã nói trước đó, điều này khiến chúng ta lãng phí năng lượng, thời gian và sự tập trung. Điều này xảy ra khá thường xuyên và ta đôi khi không nhận thức được. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí cho một cảm nhận mơ hồ rằng người khác coi thường ta. Tôi từng có trải nghiệm này với người bố của bạn con gái tôi. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi đều cảm thấy như anh ta đang khinh mình. Tôi từng nghĩ hẳn anh ta có vấn đề gì đó với mình. Anh ta không bao giờ cười, hiếm khi đáp lại lời chào của tôi khi tôi chào anh ta một vài lần. Tôi cho rằng anh ta khinh thương mình và không bao giờ đề cập đến vấn đề này. Cho đến một ngày, tôi quyết định mình sẽ ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Sau khi nói chuyện, Tôi đã phát hiện ra mình đã nghĩ sai về người đàn ông ấy Anh ấy đơn giản là một người nội tâm và nhút nhát Anh là một người khiêm tốn và một người cha tuyệt vời Chỉ là đôi khi anh ấy không đủ tự tin để giao tiếp với người lạ Buộc bản thân thấu hiểu tình huống trước khi phản ứng lại là điều đã thay đổi cuộc đời tôi Hãy tạo một thói quen dừng lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào Dù có đụng chạm đến bạn đến nhường nào Chúng ta có thể tránh hao tổn nhiều năng lượng và căng thẳng nếu chúng ta cố gắng để hiểu vì sao mọi người lại làm điều họ đang làm, hoặc nếu cần thiết tránh tốn năng lượng vào việc quyết định điều đó có ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta hay không. Nếu phát hiện ra vợ hoặc chồng bạn hay con bạn nói dối bạn, một đồng nghiệp nào đó đang cố chơi xấu bạn, ai đó ở phòng tập đang trêu chọc bạn hay ai đó đang nói xấu sau lưng bạn, hãy tạm dừng lại. Và hít thở Sau những điều đáng buồn xảy ra trong cuộc đời bạn, hãy hít thở và không phản ứng trước những tình huống làm bạn thêm căng thẳng Hãy cố gắng tìm hiểu người đó như thế nào, nhìn vào mắt họ sau đó hẵng đáp lại Để bản thân ám ảnh bởi các giả định sai lầm là điều lãng phí năng lượng nhất Chính vì vậy, bạn hãy học thói quen không làm điều đó ngừng phán xét Điều này có thể nói dễ hơn làm. Nhưng khi mọi người hỏi tôi về khoảng đời gian nào tôi có những thay đổi lớn nhất trong cuộc đời, tôi luôn trả lời đó là lúc tôi ngừng đưa ra phán xét. Ai có thể hoàn hảo mọi mặt không? Không, chắc chắn là không rồi. Nhưng bạn có thể ngừng phán xét họ được không? Có thể chứ. Và kết quả chính là sự thay đổi cuộc sống của bạn. Khi đánh giá một ai đó, chúng ta đang dành toàn bộ năng lượng, suy nghĩ vào một việc không phải của mình hoặc ta thường thiếu thông tin để đưa ra phán xét Khi tôi còn là một đứa trẻ những người xung quanh tôi cực kỳ hay phê phán người khác và một phần của thái độ đó đã xâm nhập vào tôi khi tôi lớn lên mặc dù tôi tự coi mình là một người không hay đánh giá người khác nhưng dù một ngày tôi cũng thể hiện tính cách đó ra tôi đánh giá người khác mà không cần biết điều gì đã khiến họ như vậy Đôi khi bạn nhìn thấy một người quá cân Và bạn đánh giá họ lười biếng, ham ăn Khi nhìn thấy người nghiện rượu Bạn cho rằng họ vô giáo dục Và nên ngừng ăn uống Nên ngừng uống Cơ chế phán xét mặc định này Sống bên trong mỗi người Tuy nhiên một khi thoát ra khỏi những giả định của bản thân Một phần tâm hồn bạn sẽ mở ra Sẵn sàng đón nhận những khám phá Và sự phát triển hoàn toàn mới Bạn thấy đấy Tôi rất thích chia sẻ bằng những ví dụ, và tôi muốn dạy cho các con mình thói quen không phán xét người khác khi chúng còn nhỏ, để lớn lên chúng có thể thấm nhuần điều này. Trong năm lễ Giáng sinh gần nhất, sau khi bọn trẻ mở quà và xong các việc buổi sáng, chúng tôi cùng nhau lái xe đến trung tâm thành phố Phoenix, chờ những hộp cơm trưa cùng số tiền 100 đô la để tặng cho những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ thật sự xúc động và biết ơn hành động của gia đình tôi. Tuy vậy, nhiều người khác cho rằng chúng tôi không nên làm như vậy. Tại sao anh lại cho tiền những người vô gia cư? Họ lười biếng không chịu làm việc, họ có nhiều lựa chọn vậy mà họ lại đắm chìm trong ba túy hoặc rượu. Tôi không quan tâm điều đó đúng hay sai bởi tôi không phán xét hoàn cảnh của họ. Tôi chia sẻ với các con rằng những người vô gia cư có trăm ngàn lý do để lâm vào hoàn cảnh như vậy. Họ có thể đã bị gia đình khước tử, bị quấy rối, bị đánh đập, bị vấn đề về trí não, mà không ai có thể chăm sóc họ. Họ có thể dùng rượu, dùng ma túy, và coi đó là cách duy nhất để giải thoát. Tôi nói với các con rằng, chúng ta có thể không biết tại sao họ như vậy. Chúng ta có thể chúc cho họ khỏe mạnh, và cho họ biết rằng còn có người quan tâm đến họ. Đó là bài học cho các con tôi, từ một người cha từng có tuổi thơ khốn khó. Tôi có thể duy trì điều này trong một thời gian dài để củng cố những giá trị quan tâm, đồng cảm và không phán xét và lòng biết ơn vào cuộc sống của chính tôi. Khi có thể ngừng phán xét và lắng nghe trái tim thì cuộc sống, tâm trí và thế giới của bạn tiếp tục mở rộng. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn Lời khuyên này có lẽ khá tương tự thói quen tôi đã chia sẻ trong chương trước đó. Nhưng bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay sau đây. Tôi quen mục sư Joe Austin một vài năm trước đây, và khi gặp nhau, ông mời tôi tới Houston tham dự một buổi cầu nguyện. Khi đến nơi, tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của nhà thờ, và rất nhiều người tham dự ở đó ánh lên nụ cười rạng rỡ. Tôi ngồi ngay cạnh vợ và mẹ của Joe, và cảm nhận rõ điều đó. Phải thú thực, đó là một trong những lần hiếm hoi tôi ghé nhà thờ để nghe rằng. Khi lắng nghe Joe chia sẻ câu chuyện của ông, có một trong số đó đã chạm từ trái tim tôi và tôi biết câu chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Đó là một khoảng thời gian khá lâu rồi nên tôi sẽ kể xa gần nhất với những gì tôi nhớ. Ông nói, khi bạn cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của bạn đang thực sự tồi tệ, khi bạn nghĩ bạn không có đủ tiền. Tình yêu, sức khỏe hoặc có thể là niềm vui, hãy giúp đỡ ai đó còn đang trong hoàn cảnh tồi tệ hơn. Khi bạn nghĩ mình đang trong giai đoạn khủng hoảng vì mối quan hệ, hãy đến giúp đỡ những người phụ nữ bị ngược đãi, hãy quyên góp thời gian và tiền bạc của bạn. Khi cảm thấy bị coi thường, hãy đến thăm nơi ở của những người vô gia cư, mọi vấn đề của chúng ta sẽ luôn là của chúng ta, chúng sẽ xuất hiện và gây ra những nỗi đau cho chúng ta. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể vừa cảm thấy chán nản vừa biết ơn cùng một lúc Hãy tạo thói quen giúp đỡ người khó khăn hơn mình Mỗi khi bạn gặp chuyện buồn trong cuộc sống Khi đó, lòng biết ơn của bạn sẽ tăng lên và đầy lùi căng thẳng Đó là một chiến thắng cho tất cả mọi người Giúp đỡ người khác không hoàn toàn chỉ là một nghĩa cử vị tha Đưa bàn tay ra giúp đỡ người khác cũng là một cách để giúp đỡ chính bạn Giúp đỡ người khác cũng là cách để giúp đỡ chính bạn Nỗ lực hết mình trong mọi việc Tôi biết rất nhiều người ghét công việc mình đang làm, họ mơ ước, hy vọng và cố gắng hết sức để tìm kiếm công việc và sự nghiệp mình yêu thích. Nhưng cho đến khi bạn tìm thấy điều đó, hãy áp dụng nguyên tắc thành công này. Nỗ lực hết mình trong mọi việc, ngay cả khi bạn ghét nó, cho đến khi cấp độ thành công tiếp theo của bạn xuất hiện. Không quan trọng là việc gì, luôn đặt 110% nỗ lực. Hãy nhớ câu chuyện trước đây về tỷ phú John Paul DeGioia, người đã quét săn nhà ở những nơi không thể nhìn thấy, và thói quen này đã đặt nền móng cho thành công của ông suốt phần đời còn lại. Mặc dù bạn có thể không thích một công việc đang làm, nhưng hãy nỗ lực hết mình vì lợi ích và thói quen học được là vô giá. Khi tôi còn học trung học, tôi từng làm thêm ở tiệm sửa xe với bố, đó là công việc bẩn thỉu hôi hám đến nỗi, Tôi bị nhức đầu vì hóa chất, móng tay của tôi bị sơ sáy, quần áo lộn thuộc và nói thật là tôi ghét công việc này. Nhưng bạn sẽ không thể tưởng tượng được tôi thể hiện bản thân mình như thế nào nếu có ai đó bước vào tiệm sửa xe, họ sẽ nói Anh chàng thật sự đam mê công việc này đó. Những gì họ thấy là tôi đã làm việc bằng tất cả khả năng có thể và luôn mỉm cười. Hợp đồng bất động sản lớn đầu tiên của tôi được thực hiện bởi người thường xuyên ghé tăm tiệm sửa xe. Chúng tôi đã nói chuyện và tôi nghĩ anh ta yêu quý sự nhiệt tình của tôi. Một ngày nọ tôi kể cho anh ta về một số bất động sản tôi tin sẽ xin lời nếu có đủ tiền đầu tư. Anh ta đã ngay lập tức cho tôi vay 80.000 đô vì nhận thấy nhiệt huyết và niềm tin của tôi. Liệu tôi có nhận được khoản tiền đó không nếu như anh ta bước vào tiệm sửa xe và tôi chỉ thể hiện một thái độ cao có và tiêu cực? Anh ta đâu có sảnh đến vậy. Vâng, tôi ghét sửa xe. Nhưng thói quen của tôi là làm mọi việc và hết mình. Hợp đồng bất động sản ấy đem lại doanh thu tới hơn 1 triệu đô la. Câu chuyện này hoàn toàn có thật. Tôi thích chia sẻ những ví dụ trong cuộc sống của mình để khám phá sức mạnh của những thói quen thành công bởi chúng là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không phải là người duy nhất tạo ra những thói quen. Những người thành công vĩ đại nhất trên hành tinh này cũng vậy. Tôi gặp George Benos Bejoni Cách đây hơn 9 năm tại Hawaii vào cuối chương trình Mastermind, thời điểm đó, ông đang điều hành một công ty có quy mô tầm vừa và kinh doanh rất tốt trong lĩnh vực dinh dưỡng. Chúng tôi gặp nhau và duy trì mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm. Sau đó, công ty của George lâm vào tình hình khó khăn và phải đóng cửa. Tôi gặp ông tại Colorado 6 năm trước và tôi vẫn nhớ cảm giác đi qua văn phòng cũ của ông. Nó giống như một thị trấn ma quái với những chiếc bàn làm việc chống không. Tôi thật sự buồn khi nhìn thấy điều đó và cảm nhận rằng người bạn của tôi đã làm hết sức mình nhưng không thành. Chỉ một năm sau, Josh mời tôi đến sự kiện nhỏ tại Austin, Texas. Đó thật sự là một bữa tiệc ý nghĩa. Josh đã dành thời gian học hỏi từ thất bại, vượt qua những suy nghĩ tiêu cực để trở lại kinh doanh mặc dù ông không có đủ tiền. Cho đến ngày hôm nay, George là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của BioTrust Nutrition, một trong những thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Công ty của ông tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu, cung cấp những sản phẩm tuyệt vời mà một trong số những sản phẩm đó tôi vẫn sử dụng hàng ngày. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Làm cách nào George đi từ thất bại phải đóng cửa công ty cũ, không có tiền để rồi thành lập một thương hiệu hàng đầu thế giới? Câu trả lời của ông là Tôi đã học hỏi được rất nhiều qua thành công và thất bại, qua thử thách và sai lầm khiến tôi phải thay đổi để tạo ra những thói quen mới. Trong nhiều năm, ông đã thành công vượt bậc trong vai trò nhà kinh doanh, nhà sinh dưỡng học và người làm từ thiện. Vì vậy, khi đang viết phần này của cuốn sách, tôi đã gọi cho George và hỏi ông có thể chia sẻ những thói quen thành công của mình hay không. George rất đồng tình và đã thu âm gửi ngay cho tôi bí quyết của ông. Ông đã chia sẻ rất nhiều điều bổ ích, nhưng tôi không thể liệt kê toàn bộ chúng ở đây, bởi vậy tôi sẽ truyền tải lại cho bạn một số bí quyết nổi bật sau. 1. Thuê những người đã làm việc mà bạn muốn làm George đề cập đến điều này như thói quen thành công số 1 của mình. Ông đã thực hiện chính xác điều này khi bắt đầu Biotrush Nutrition. Hầu hết mọi người nghĩ rằng có thể đào tạo ai đó để làm việc, nhưng nhiệt huyết hoa nọc. Hoa mọc hỏi không thể thay thế cho kinh nghiệm thực sự, đặc biệt khi người khác có mà bạn không có. George chia sẻ, đừng thuê những người lính mà bạn có thể đào tạo để họ làm tốt vai trò của mình. Hãy thuê những vị tướng lĩnh biết rõ vai trò của họ hơn bạn và để họ thuê lính của họ. ủy thác bất cứ điều gì không phải là khả năng của mình. George giải thích, suốt 10 năm tôi bị mắc kẹt trong một công ty mà tôi sở hữu. Nó khiến tôi như đang ở trong tủ. Tôi phải động tay vào tất cả mọi việc. Tôi có một nhóm nhỏ làm việc hiệu quả đem lại nhiều lợi nhuận. Nhưng cuộc sống của tôi vô cùng khốn khổ. Mỗi tuần tôi phải làm việc tới 80 giờ. Tôi có thể bớt chút doanh thu để thuê thêm nhiều người hơn. Nhưng tôi cảm thấy mình phải tham gia vào mọi việc để đảm bảo yêu cầu. Thời điểm công ty đóng cửa, tôi đã tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Và tôi biết rằng phải thay đổi việc quỷ thác công việc này. Khi tôi bắt tay vào thành lập Biotrust, tôi ủy thác tất cả mọi việc mà tôi không có chuyên môn cho người khác và phép màu đã xảy ra. Tôi thành công hơn bởi tôi hạnh phúc khi không phải làm những việc mình không thích. Trong quá khứ, tôi từng phải làm cả kế toán, lập trình web, HTML và vô vàn công việc khác. Khi tuyển dụng đúng người phù hợp cho các vị trí chuyên môn, tôi đã tạo ra những ảnh hưởng lớn và nhận ra sự thay đổi hoàn toàn trong công việc này. Và cuộc sống cá nhân Khi tôi tập trung vào những điều mình có thể làm Tuyển dụng đúng người Tạo ra một tầm nhìn lớn cho công ty Và tạo dựng những nhóm làm việc chuyên nghiệp Tôi đã tạo ra những tác động to lớn Thành công trong kinh doanh Và đời sống cá nhân cũng từ đó hiện rõ trước mắt tôi Nuôi dưỡng động lực mỗi ngày George giải thích điều này có nghĩa là Bạn phải làm điều đó mỗi ngày để nhắc nhở tại sao bạn làm những việc bạn đang làm. Đây là cách George mô tả thói quen của anh ấy. Đôi khi tôi tự thu âm lời động viên của mình và nghe lại. Đôi khi tôi nghe Tony Robbins và những diễn giả truyền cảm hứng khác. Mỗi ngày tôi truyền tải năng lượng và thông tin tích cực vào tâm trí, nhắc nhở bản thân rằng mục tiêu của tôi là gì. Trong cuộc sống, có thể có nhiều khó khăn, không ai có thể miễn nhiễm với điều đó cả. Bất kể bạn thành công ở mức nào, vậy nên chúng ta có thể giải quyết, tập trung vào những điều chưa đúng, để từ đó thêm động lực và hoàn thiện bản thân mình. Nếu bạn có một suy nghĩ, thì đó nên là suy nghĩ vì sao bạn muốn nhiều hơn và những ý nghĩ tích cực về cách bạn đã vươn tới mức thành công như hiện tại. Những thay đổi của George H đã giúp ông không chỉ hồi phục tình hình kinh doanh mà còn giúp ông tạo ra một doanh nghiệp mới và sống một cuộc sống phong phú đầy cảm hứng. George đã mắc sai lầm trước đó, nhưng ông đã không ngục ngã. Một số người chọn giải pháp tuyệt vọng, duy trì những thói quen khuôn mẫu lặp lại ngày qua ngày, với hy vọng cuộc sống sẽ bất chợt thay đổi và tốt đẹp hơn. Không may, đó, là, đó không phải là cách mà cuộc sống diễn ra. Bạn là người quyết định cuộc sống của mình. George là một ví dụ rõ ràng nhất của một người biết mình muốn gì, có thể học hỏi từ những sai lầm, thay vì bị ám ảnh bởi chúng. Từ đó, thay đổi thói quen và đạt được thành công. Tập trung đam mê một thứ duy nhất. Đây là một thói quen mà tôi tin tưởng rằng, bằng cả trái tim. Và tôi cho rằng bạn cũng nghĩ vậy về George khi ông mô tả nó. Tôi là một người tham vọng và có thể cùng lúc mở hàng trăm doanh nghiệp. Chính vì vậy, tôi đặt ra một quy tắc là chỉ tập trung làm một việc duy nhất một lúc, cho đến khi nó có thể tự vận hành và thành công. Tôi sẽ không đá sang một thứ khác, vậy nên đây là sự tập trung bắt buộc. Thuật ngữ tôi tự đặt ra cho hướng tiếp cận của tôi, bởi nhiều doanh nhân thường muốn mở rộng kinh doanh tới khắp mọi nơi trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng ít ai trong số đó có thể phát đạt được. Đây là một quy tắc khó khăn, bởi vậy bạn cần phải vô cùng tập trung. Hãy áp dụng những chia sẻ của Josh hoặc cá nhân hóa và tạo thành thói quen của bạn. Những thói quen nhỏ, nhưng hiệu quả này có thể áp dụng vào cuộc sống của bạn ngay từ bây giờ. Như tôi đã đề cập lúc trước, bạn không cần phải dành thêm thời gian hay tạo ra thêm thói quen trong một ngày bận rộn, mà đơn giản là thay thế những thói quen không hiệu quả, cũng như không hỗ trợ gì thêm cho bạn. Nếu bạn có thể làm việc theo thói quen mới của mình mỗi ngày thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như trước nữa Kết thúc phần 10 của cuốn sách Xin giới thiệu với các bạn hai khóa học tiếng Anh trẻ em online cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi hoặc là trẻ em từ 10 đến 15 tuổi hai khóa học đã được dựng thành video sẵn và có thể học tại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ với điện thoại hoặc là máy tính bảng trên điện thoại thì đã có app tải về, ứng dụng tải về và chúng ta có thể mở lên học bất cứ lúc nào Ngoài ra thì hai khu học đều có các tài liệu đi kèm rất là hấp dẫn và có cả phiếu bài tập và đáp án phiếu bài tập để cho và chúng ta có thể kiểm tra đáp án thì các bạn hãy cho các con các em của mình học thử các cái bài học thử trong link mô tả đăng ký ở bên dưới chúng ta thấy nếu như mà các con, các em của mình thấy thích thì chúng mình hãy đăng ký cho các con em học nhé để cho các bạn ấy có được kiến thức tiếng Anh và học giỏi tiếng Anh một cách nhanh nhất. Ok? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sách hay mỗi ngày. Một các bạn hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.